Thưa quý khán giả, trong kỳ phát thanh trước, chúng tôi đã trình bày về phát triển của tình ca trong những năm đầu thập niên 1940, cũng như giới thiệu một số sáng tác tiêu biểu của Hoàng Quý và Lê Thương. Tuần này, xin mời quý vị theo dõi phần nói về Văn Cao, Con Người của Tài Hoa và Huyền thoại. Nhạc sĩ thứ ba trong nhóm đồng vọng sáng tác tình ca vào những năm đầu thập niên 1940 chính là Văn Cao. Xét về số lượng tác phẩm, Văn Cao không thuộc hàng nhạc sĩ đứng đầu nền tân nhạc Việt Nam. Quyền nhận khiến ông không biết nhiều ca khúc, chúng tôi sẽ đề cập tới ở một phần sau. Nhưng nếu chỉ xét về nhạc tình, Văn Cao là nhất. Chúng ta chưa có một cuộc bỏ phiếu để chọn bản nhạc tình được ưa chuộng nhất, được đánh giá là hay nhất. Và mỗi người trong chúng ta có thể yêu thích nhất một bản nhạc tình của một tác giả nào đó. Thế nhưng, hình như từ trước tới nay, mỗi khi có người lên tiếng ca tụng nhạc tình của Văn Cao, không một ai lên tiếng phản đối. Và như thế là đã đủ. Văn Cao là một con người đa tài, nhạc, thi họa, lãnh vực nào ông cũng thành công. Bên cạnh đó, theo nhận xét của một số người, nếu thu hẹp trong quan niệm về tình yêu và đời người, Ông còn là một triết gia, một nhà tư tưởng. Trong phạm vi loạt bài này, chúng tôi chỉ nói về lãnh vực âm nhạc, nhạc tình của Văn Cao. Văn Cao sáng tác tình ca rất sớm. Có lẽ cũng vào tuổi 18-19 như Đặng Thế Phong. Và cũng giống như Đặng Thế Phong và đa số trong lớp nghệ sĩ trẻ thời đó chịu ảnh hưởng của văn chương thi ca Láng Mạn Pháp. Văn Cao cũng bị mùa thu ám ảnh. Một việc mà ông đưa đùa nửa thật giải thích rằng. Tại vì ông sinh ra vào mùa thu Và cũng giống như Đặng Thế Phong Và đa số trong lớp nghệ sĩ trẻ thời đó Chịu ảnh hưởng của văn chương Thi ca lãng mạn Pháp Văn Cao bị mùa thu ám ảnh Một việc mà ông nửa đùa nửa thật giải thích rằng Tại vì ông sinh ra vào mùa thu Nhưng khác với cái mê luyến bi lụy Trong thu của Đặng Thế Phong Bốn thường thấy trong thơ Pháp Chẳng hạn thơ của Apollinaire Mà sau này Phạm Duy đã dịch Và viết thành ca khúc Mùa Thu Chết Thu Cổ Văn Cao đã bớt đi chất sầu vạn cổ ấy, để chỉ còn man mác buồn như một bài đường thi. Trong bản nhạc đầu tay, tựa đề Thu Cô Liêu, sáng tác năm 1942, lời hát của ông chính là những lời thơ. Thu Cô Liêu tịch liêu, cô thôn triều, ta yêu mùa thu, yêu mùa thu, vàng hoen đáy nước, son rõ đường đi, một mùa thi, một mùa thi, lá xanh rơi rụng, buồn chi lá vàng. Hoặc trong bản Buồn Tàn Thu, tức Chinh Phụ Cúc cũng viết vào khoảng thời gian đó. Còn nhớ đêm xưa, kề má say xưa nhưng năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đấy, như mùa thu chết rơi theo lá vàng. Yeah. sắc sắc thứ ba của văn cao sau hai bản thu cô liêu và buồn tàn thu là cung đàn xưa. tuy trong cung đàn xưa có nhắc tới mùa xuân nhưng văn cao vẫn bị ám ảnh bởi mùa thu trong văn chương lãng mạn, cho nên xuân ở đây cũng chỉ là một mùa xuân đã chết, đã tàn. hồn cầm phong sương hình bóng xuân tàn, ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn. lời đàn năm xưa xe kết đôi lòng, lời đàn năm nay chia rẽ đôi lòng. về kỹ thuật Chàng trẻ tuổi Văn Cao đã tận dụng một nhạc điệu đầy cảm tính trong nhạc Tây Phương, cũng như thể điệu Vance lưu luyến để diễn tả một người tình tưởng tượng qua cung đàn xưa. Về cả hình thức lẫn nội dung, ca khúc ấy đã báo trước những tuyệt kỹ và tuyệt mỹ mà Văn Cao sẽ đạt tới sau này qua hai ca khúc bất hủ, Thiên Thai và Trương chi Về hình thức, tuy ngắn nhưng cung đàn xưa cũng được chia ra thành bốn đoạn khúc rõ rệt. Đoạn đầu giới thiệu cung đàn năm xưa. Đoạn 2 nói tới cung đàn và tiếng hát, tức cung thương và cung nam trong nhạc đông phương. Cung thương là tiếng đàn, cung nam là tiếng người. Ai oán khúc ca cầm chìm rơi. Tình duyên lãng đáng, nhớ thương dần pha phôi. Đoạn 3 chuyển qua một nhịp điệu réo rắt diễn tả nét buồn trong cung đàn xưa. Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm, buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. Đoạn 4 nói tới người tình tuyệt thế giai nhân trong trí tưởng đầy mộng mị, gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương. Về nội dung bản cung đàn xưa, Phạm Duy đã nhận xét bằng những dòng đầy thán phục như sau: Những cô hái mơ, cô bán hoa, cô hàng nước, cô láng diền mà ta thấy xuất hiện trong các bản nhạc tình thời đó, làm sao mà có được những gót hài khai hoa, mắt huyền lưu xuân, dáng hồng hương thơm? như trong bản cung đàn xưa của Văn Cao, chỉ cần mười hai chữ và dù chỉ để xưng tụ một người tình tưởng tượng mà thôi, Văn Cao đã đưa nhạc tình tiền chiến lên tới một độ cao vượt khỏi những quân sáo cũ mềm. Ôn cẩm phong hương hình dáng xuân tàn, ngày dần buông trôi sâu vắng. 放棄 Sau ba bản tình ca đầu tay, Thu Cô Liêu, Buồn Tàn Thu và Cung Đàn xưa, Văn Cao đã sáng tác hai ca khúc để đời, Suối Mơ và Bến Xuân. Trước hết nói về Suối Mơ, chỉ cần nghe bốn câu đầu chúng ta đã thấy Văn Cao viết bản này với tâm hồn của một nhà nhạc sĩ và cặp mắt của một nhà họa sĩ. Suối Mơ bên rừng thu vắng, dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng, ngày chưa đi sao gió vương, bờ xanh ngắt bóng đôi cây thủy dương đây không phải lần đầu, cũng không phải lần duy nhất hình ảnh con suối được đưa vào tân nhạc. Nhưng có lẽ không có con suối nào đẹp như con suối trong rừng thu của Văn Cao. Về kỹ thuật khi viết bản suối mơ cũng giống như bản bến thuôn sau đó, Văn Cao đã sử dụng một ước lệ có từ bao đời trong cách viết nhạc của Tây phương đó là điệp khúc viết bằng âm giai thứ tức minor tới phiên khúc thì chuyển qua âm giai trưởng tức major. Những nam tính giả nào có chút vốn liếng âm nhạc, từng đệm đàn và tả hồn theo tiếng hát của người yêu, hẳn cũng biết tác dụng của việc chuyển đổi âm giai này. Bài hát mở đầu bằng âm giai thứ để tạo một cảm giác lân lân, rồi chuyển sang âm giai trưởng với một niềm vui trật thoáng trước khi trở lại với âm giai thứ để kết thúc trong một nỗi buồn man mác. Chỉ nhiên, nhạc sĩ sáng tác nào cũng biết ước lệ ấy, nhưng Văn Cao đã vượt lên tất cả ông đã phối hợp một cách tài tình sự chuyển đổi âm giai với lời hát như thơ đưa gửi nghe từ cảm xúc lâng lâng trong sáng tới niềm hạnh phúc thoáng chốc giặt rào trước khi trở về với nỗi buồn muôn thuở của mối tình êm đềm ngàn đời theo ta của con suối rừng tu cuối mùa trút lá suối ơi nghe rừng heo hút dòng êm đưa lá khô già trút còn như lưu hương yêu dấu với suối xưa trôi nơi đâu Sau này, vì Văn Cao đi theo kháng chiến, bản suối mơ, cùng với nhiều ca khúc khác của ông đã được gắn cho nhãn hiệu sáng tác ở chiến khu. Sự thật khác hẳn, Văn Cao không cần phải sống qua mới có khả năng sáng tác. Đời người thường có những ước mơ, nhưng riêng Văn Cao, cả đời ông chính là một giấc mơ liên tục. Trong các tình khúc của ông, hình ảnh người yêu thường là hư cấu. Trong nhạc hùng tráng của ông, lý tưởng là một cái gì cao siêu diệu vợi và hình ảnh người chiến sĩ thì luôn nằm bên trên chữ thật không có ở đời thường. Văn cao sáng tác bản thăng long hành khúc trầm hùng từ trước khi có cách mạng mùa thu cùng ngước mắt về phương thăng long thành cao đứng trong khói sương chiều hoặc các hành khúc hải quân việt nam không quân việt nam khi ông viết làm gì đã có hải quân không quân nhân dân hoặc hải quân không quân việt nam cộng hòa. Xin lấy bản không quân việt nam làm thí dụ một bản quân hành mà đẹp và thơ như một giấc mơ. Nhà phê bình văn học đặng Anh Đào, ái nữ của học giả đặng Thái Mai, một người từng mơ theo kháng chiến từ thuở nhỏ, gần đây đã hồi Bấy giờ, câu hát mà tôi thường hát lên một mình những lúc ở nhà, mắt ngước nhìn trăng sao qua khung cửa sổ rộng của tầng lầu hai, số nhà ba mươi hai Lý Thường Kiệt, là những câu trong bài Không quân Việt Nam. Ta là tinh cầu bay trong đêm trăng. Cho đến bây giờ. Tôi vẫn nhớ cảm giác lân lân, bay tới tuyệt đỉnh của giấc mơ ấy. Ngay cả những câu như, khi nhìn qua khói những kinh thành tan, đôi cánh tung hoành vượt trên mây xanh, đối với tôi cũng không hề vương vấn một chút gì hung hăng hiếu chiến. Kể cả cái chết của người phi công cũng được cho vượt lên những đau thương bi lụy thường tình, đi không ai tìm xác rơi. Như vậy, nếu bắt buộc phải tìm ra một sự liên hệ nào đó giữa các ca khúc của Văn Cao và Kháng Chiến thì chỉ có thể nói chính những sáng tác có sẵn của Văn Cao từ bản Tiến Quân Ca sau này được sử dụng làm quốc ca của miền Bắc cho tới Xuôi Mơ, Bến Xuân đã góp phần lý tưởng hóa, thơ mộng hóa những ngày Kháng Chiến chứ không phải Kháng Chiến đã tạo ra nguồn cảm hứng cho những sáng tác của Văn Cao. Thế nhưng, mãi tới thập niên 1980 mới có nhiều người biết rằng Suối Mơ đã được văn cao sáng tác vào thuở Còn Thanh Bình, tức khoảng năm 1942-43, còn trước đó, nhất là trong thời gian kháng chiến, đại đa số nam nữ đi theo lý tưởng đều tin rằng Suối Mơ đã được văn cao sáng tác tại chiến khu Việt Bắc sau khi bản thân ông đã tham gia kháng chiến. Nhưng xét cho cùng, việc bị gắn đặt cho một lý lịch cách mạng cũng không hề ảnh hưởng tới chỗ đứng của ca khúc Suối Bơ trong nền tân nhạc Việt Nam bởi vì như chúng tôi đã trình bày trong một kỳ trước dù lịch sử có thăng trầm, lòng người có đổi thay, chân giá trị của những tác phẩm bất hủ sẽ không bao giờ bị mai một. Huống chi ở đây cho tới những ngày cuối đời, ước mơ của Văn Cao cũng vẫn là những ước mơ trong sáng của Thoả ban đầu. Thoả chưa ai nhắc tới những địa danh như Việt Bắc, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, mà chỉ có tiếng suối róc rách, tiếng đàn lưu luyến và những lời hẹn thề bên rừng thu rút lá. trôi lững lờ ngoài nắng chiều chưa đi theo gió vương bờ xanh ngớt bóng đôi cây thùy dương Xuôi đàn ai năn buông lưu luyến sôi hát theo đôi chim quê từng hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối nghe suối rấp rách trời hoa lưng hương gió nát đàn ai đùa trong khóm lá vàng tươi đan chung theo với tháng năm dừng còn nhớ tới người trong chiều nào giữa chốn đây hôn cầm lang tiếc đầy suối ơi nghe rừng éo hút dòng em đưa lá là... Kan je lưu hương yêu giáo xưa trôi nơi đâu. hẹn mùa xưa cùng xây nhà bên suối nghe suối dốc rách trời hòa lương hương gió nghe. đàn ai đùa chăm khóm lá vàng tươi tơ đàn chung theo với tháng năm dừng con nhớ tơ xu ở tuần này hồn càng lắng tiếng thời suối ơi nghe rừng heo hút in de la phong xa chút còn như lưu hương yêu dấu